Thanh xuân của tôi, hồi ký, tác giả Ngô Tấn Quân, giọng đọc Hải Yến, số 4. Má nuôi. Sau khi được chính thức gia nhập đội võ trang biệt động thành đoàn thì việc tiếp theo là phải tạo thế hợp pháp và tìm nhà ở. Chín Giang đăng ký học lớp Đệ Tam ở trường Trần Hưng Đạo, tương đương lớp 10 trên 12 bây giờ, để có thể học sinh tạo thế hợp pháp và xây dựng cơ sở. Tại trường, Chín Giang đã làm quen chơi thân với bạn Mai Văn Quý. Tên trong trường là Mai Hữu Cho, học cùng lớp và ngồi cùng bàn. Để hiểu rõ quý, chín Giang đã đến nhà Quý ở đường Yên Đổ Nay là Lý Chính Thắng Tại nhà Quý chín Giang đã gặp má của Quý Má Trần Thị Tưởng Má bán cơm tấm, bánh bèo, bún bò Huế tại nhà Nhà trong hẻm Nhưng má bán rất đông khách Vì các món má làm ăn rất ngon Mà giá rất rẻ 15-20 đồng một dĩa hoặc một tô Sau hơn một tháng chín Giang thưa với má rằng Nhà con ở tận hóc Môn mà hiện tại chưa tìm được nơi nào ở nội thành để đi học cho gần trường và con còn phải học thêm anh văn. Vào buổi chiều, nếu không có nhà trọ thì buổi trưa con phải lang thang ở các công viên cũng mệt lắm ạ. Má tưởng liền ngỏ ý, nhà bác có phòng thần quý hay là con về đây, con và quý ở cùng phòng học tập cùng nhau, cơm nước thì quý ăn gì con ăn nấy Tiền nhà thì con không phải lo, con chỉ góp tiền cơm cho bác thôi. Mỗi tháng, con gửi bác 1.200 đồng. Ngày hai bữa cơm mà chỉ 40 đồng một ngày, quả thật không thể tìm đâu tốt hơn. Kể từ đó, Chín Giang về ở nhà 62 trên 87, Yên Đổ, ở chung phòng với Mai Văn Quý. Mỗi sáng, má tưởng đều cho Chín Giang ăn sáng. Khi thì cơm tấm sườn bì... Khi thì bánh bèo, khi thì bún bò Huế, nhưng má không lấy tiền. Để má và gia đình tin mình là người dân hốc môn, hàng tuần, Chín Giang ra chợ Nancy xin má sáu, má ruột, một ít trầu, một chục cau về biếu má tưởng ăn lấy thảo, má tưởng khen. Đúng là trầu cao hốc môn, ngon thiệt. Sau mấy tháng, Chín Giang đã giác ngộ và kết nạp quý vào Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam quý lấy bí danh là nam minh sau khi hướng dẫn cho quý biết cách sử dụng súng ngắn lựu đạn chín giang đã kèm cặp cho quý đánh hai trận một là quý chở anh nam khuê anh võ hồ khuê chín giang cũng xây dựng thành một đội viên biệt động trong thời gian này đánh chất nổ một trạm nhân dân tự vệ hai là anh tư thừa chở quý ném lựu đạn vào xe jeep đại hàn ở đường bàn cờ quận ba Trong thời gian này, chín giang tham gia nhiều trận đánh, có trận phải dùng súng K54, loại súng ngắn hộp đạn có 7 viên, để chuyển súng đi từ kho về nhà má tưởng chuẩn bị cho trận đánh thì phải mang súng đi trên nhiều con đường trong thành phố, mà lúc bấy giờ, ngày nào địch cũng đổ hàng trăm cảnh sát bủa vây khắp các ngã tư, ngã bảy, khu phố, các hẻm để an toàn khi vận chuyển súng. Chín Giang tháo súng K-54 thành nhiều bộ phận, rồi dùng băng keo to dán tất cả các bộ phận súng và hai băng đạn vào phía trong thùng đàn mang đô Sau khi gắn dây đàn hoàn chỉnh và đàn thử âm thanh vẫn tốt, Chín Giang mới vác đàn lên vai và trở về nhà má tưởng. Đến nửa đêm khi mọi người đã yên giấc thì Chín Giang mới tháo dây đàn ra và lấy tất cả bộ phận của súng K-54 ráp lại hoàn chỉnh. Việc mang súng ra đường lúc bấy giờ rất khó Vì địch bố ráp bất kỳ ở khắp các ngã đường trong thành phố Làm sao để trên đường đi an toàn Mà đến nơi đánh địch Thì rút súng ra dễ dàng, nhanh chóng Một việc vô tình làm lóe lên sáng kiến Là khi cất tạm khẩu K54 vào tủ sách Chính Giang thấy một quyển từ điển to che kín được khẩu súng Vì chiều dài, chiều ngang và bề dày của quyển từ điển Đều dài và dày hơn khẩu súng Chín Giang liền ra chợ bán sách cũ Lựa mua một cuốn sách to Có bìa cứng và dày Mang về Tối đến Chín Giang mở quyển sách ra Đặt khẩu K54 vào Rồi dùng bút vẽ xung quanh khẩu súng Xong Lấy cọng thép nhọn đốt đỏ Rồi châm vào các trang sách Nhưng lại sợ có mùi khét Vì giấy bị cháy Chín Giang dùng dao nhọn khoét dần Lần lượt lấy ra từng tờ cho đến khi đặt khẩu k năm vào giữa quyển sách thật gọn gàng. nhờ vậy trong một trận đánh tên bộ trưởng giáo dục lê minh trí tay sai của mỹ anh bốn thừa chở ba tung ném lựu đạn vào xe tên trí năm thắng chờ chín giang bảo vệ bằng k năm nếu có địch đuổi theo xe anh năm lửa ba tung thì chín giang sẽ bắn hạ chúng vì chúng không ngờ Hai cậu học sinh đi xe Honda Sẵn sàng nhả đạn diệt bọn chúng Để bảo vệ đồng đội Vừa ném lựu đạn diệt tên tay sai Mỹ Chín Giang và Năm Thắng Đã mang súng K-54 Đi về qua mấy đoạn đường Dài khoảng năm bảy km Rất an toàn Hôm sau khi Chín Giang và Năm Minh Đi họp để bàn kế hoạch Cho các trận đánh kế tiếp Thì ở nhà có sự cố xảy ra Hai bé gái cháu ngoại Của má tưởng Khoảng 4-5 tuổi, đã mở tủ sách của cậu quân, Chín Giang. Hai cháu thấy một số truyền đơn bươm bướm và một lá cờ mặt trận rất đẹp nên hai cháu xếp truyền đơn và cờ mặt trận ra giữa nhà chơi. May sao má đi chợ về, kịp thời dọn dẹp vào tủ. Khi dọn dẹp tủ, má lại phát hiện một khẩu súng ngắn trong quyển sách. Khi Chín Giang về, má gọi Chín Giang vào phòng và nói Con à, bác không ngờ Con còn nhỏ mà đã xa gia đình, phải sống gian khổ, chiến đấu vì dân vì nước. Bác ngày xưa ở miền Trung cũng nuôi chứa chú Nguyễn Hữu Thọ trước khi chú ấy vào chiến khu lập mặt trận. Nhưng con phải cẩn thận, không khéo thì chết cả nhà. Kể từ ngày hôm đó về sau, má không lấy tiền cơm nữa. Tháng 5 năm 1968, Chín Giang và Năm Minh tham gia trận tổng tấn công đợt 2 ở khu vực Bình Thới, xóm Lò lò siêu quân sự minh phụng địch dùng máy bay bỏ bom và bắn tên lửa làm cháy nhà dân chín giang cho năm minh về nhà còn chín giang thì cùng anh mười minh đưa đội võ trang biệt động thành theo bộ đội rút ra vendô vì bị lộ nên chín giang không về nhà má và cũng không về căn nhà kho ở đường bình thới được má và năm minh không nhận được tin tức gì của chín giang trong một thời gian khá dài má nghĩ rằng Chín Giang đã hy sinh, nên má đưa cây đàn mang đô lin lên bàn thờ, quấn tự điển chứa súng thì má đốt chung với giấy tiền vàng bạc để cúng Chín Giang. Súng thì đã được đi theo Chín Giang trong trận đánh ở khu Bình Thới, và khi rút quân về Hóc Môn, đơn vị đã đưa súng trở lại kho. Một tuần lễ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Chín Giang về nhà 62 trên 87, Yên Đổ, Lý Chính Thắng, thăm má. Má ôm trầm lấy anh Má và Chín Giang khóc thật nhiều Má cho Chín Giang biết Là quý vì cứu người đang chới với Ở biển Vũng Tàu Bị người đó ôm chặt Làm cả hai chết đuối Vào ngày mùng năm Tết năm 1971 Một năm sau đó Ba của quý cũng qua đời Vì nhồi máu cơ tim Chín Giang đưa má tưởng về hóc môn Thăm má sáu Má ruột của Chín Giang Sau khi mời nhau ly nước miếng trầu Má tưởng nói Chị Sáu ơi, thằng quân còn sống, mặc dù bị tù đày, nó không khai báo nên cả nhà được sống bình yên đến ngày nay. Còn thằng quý lại vắn số vì cứu người mà bị chết chìm ở Vũng Tàu. Chị đông con, chị cho tôi thằng quân nghe chị. Má Sáu rưng rưng nước mắt, nói. Mấy năm trước, chị và gia đình đã không sợ nguy hiểm, nuôi chứa chăm sóc thằng quân như con thì nó là con chung của hai chị em mình mà chị chín giang nói con đã xem má tưởng là má của con từ ngày má biết con là quân giải phóng mà má vẫn nuôi chứa chăm lo cho con trong lúc mật vụ công an ngày đêm lùng sục khắp nơi kể từ đó chín giang đã phụng dưỡng má tưởng như đứa con xa nhà nay về lo cho mẹ đến năm hai nghìn lẻ tám má tưởng qua đời Hưởng thọ 95 tuổi, chín Giang đã mặc bộ đồ tang túc trực bên quan tài của má và bê bát hương má về an nghỉ ở Nghĩa Trang của làng Thuận Bài, xã Hiệp Thành, huyện Hóc Môn. ba tám Năm 1966, thành đoàn có xây dựng các căn cứ ở vùng Cái Bè, Tiền Giang. Trong đó có căn cứ hội cư nằm ở hai xã An Cư và Mỹ Hội nơi mà ngày ba mốt tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu bảy hai anh ba thoại và sáu trúc nắm tay nhau hy sinh dưới hầm thà chết ngạt chứ không lên khỏi hầm để tránh cho hàng chục cán bộ khác ở hàng chục căn hầm xung quanh khỏi lộ và ngày mùng ba tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu bảy anh tám lễ ngô văn thật chống càn rồi đã hy sinh anh dũng nói là căn cứ thật ra là một cụm nhà mỗi căn nhà đều có hầm tránh bom pháo. Riêng ba tám, sau này được biết ba tên là Trần Văn Cứ, có hai căn nhà đều dành làm điểm trú quân cho lực lượng cách mạng thành đoàn Sài Gòn gia đình. Căn thứ nhất ở ấp An Thiện, xã An cư, Cái Bè, nằm khoảng giữa cầu An cư và cầu Bà Đắc. Căn nhà này nằm ngay mặt tiền quốc lộ bốn, nay là quốc lộ một. Căn nhà thứ hai của ba tám ngay trong vùng giải phóng. Được Ba Tám lấy làm trạm giao liên của căn cứ ở ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hội, Cái Bè. Căn nhà nằm mặt tiền đường lộ, nhỏ, sát mé rạch. Đi bằng xuồng máy từ chợ bà Tồn đến trạm giao liên, nhà của Ba Tám, khoảng 20 phút. Nếu đi từ cầu bà Đắc thì phải hơn 30 phút đến 45 phút mới đến. Khách là cán bộ từ nội thành Sài Gòn, được giao liên đón từ thành phố. Đưa về trạm một căn nhà ở xã An Thiện của Ba Tám. Khi có động, giặc càn bố hoặc đang bắn phá vùng căn cứ, thì nhà treo hai chiếc áo. Giao Liên sẽ đưa khách vô chợ bà Tồn hoặc chợ bà Đắc. Khi vùng căn cứ êm, thì nhà số 1, tiền trạm, không treo gì cả. Giao Liên mới đưa khách đến giao cho Ba Tám. Đến chiều cơm nước xong xuôi, Ba Tám mới đưa khách về căn cứ. Tôi về căn cứ hội cư vào khoảng tháng 9 năm 1967. Tại đây tôi được ba tám và cô con gái của ba tám đưa về căn cứ bằng xuồng máy. Ba tám có 6 người con. Chị ba và anh Tư đều theo cách mạng. Chị ba tham gia hội phụ nữ xã, còn anh Tư thì tham gia du kích xã. Má tám thì lo việc nội trợ và chăm sóc cô con gái út. Lúc ấy em anh Đào út đôi mới có 3 tuổi. Riêng em Mười Chẵn thì bị ảnh hưởng chất độc da cam nên chân em bị tật bẩm sinh. Em Kim Anh, chín rình, con gái thứ 9 của Ba Tám, mới 10 tuổi mà đã chạy xuống máy đón cán bộ từ cầu Ba Tồn về căn cứ. Căn cứ thật ra là một tròm nhà của Ba Tám, nhà của chú Út Một, nhà của chị Sáu Ốc, nhà của năm Phinh mà chủ yếu là hai căn nhà của Ba Tám. Mỗi căn nhà... Đều có hầm trốn bom ở dưới các bộ gõ bên trong nhà Bên ngoài nhà xung quanh vách đều có đắp thêm đất và vỏ dừa để chống bom pháo Nên đất yếu nên mỗi lần pháo một linh năm ly Địch bắn rơi gần nhà nằm dưới hầm đều bị rung lắc Thế nhưng mỗi lần pháo bắn Ba tám là người nhắc anh chị em cán bộ phải xuống hầm trước Ba tám thì xuống sau cùng Khi nghe tiếng rít xè xè của đạn pháo Ba nói hễ pháo bay nghe xè xè là nó sẽ rớt gần mình, còn nghe u u thì nó bay xa chỗ mình. Có lần pháo giặc rơi gần nhà, chém gãy một cây dừa và làm thủng một góc nhà. Tôi hỏi ba tám, ba có hai căn nhà và một miếng vườn mà ba lấy làm căn cứ cách mạng, rồi giặc nó đốt nhà phá vườn, rồi làm sao ba? Ba tám nói, mạng mình còn không kể. Tính chi đến nhà cửa ruộng vườn, con ơi! Các con đã bỏ nhà đi theo cách mạng, chịu gian khổ hy sinh, thì ba cũng phải góp chút công sức chứ con. Khi căn nhà số một của ba tám, tiền trạm, bị địch nghi ngờ, có một tên cảnh sát đến hỏi. Con cháu ông ở đâu mà về hoài từ Tết đến giờ nhiều vậy? Ba tám liền đưa ra hai cách vào cứ mà không cần ghé qua nhà số một, tiền trạm nữa. Đó là giao liên quan sát, thấy nhà số một không có ám hiệu động thì đưa khách vào chợ bà Tồn, rồi ba tám hoặc em Kim Anh đi bằng xuồng hoặc đi bộ từ chợ bà Tồn đến nhà chú Bảy hay nhà bác Năm ở cách chợ bà Tồn khoảng hơn 300 mét. Đến chiều tối, ba tám sẽ đến nhà bác Năm hoặc nhà chú Bảy đưa khách về căn cứ bằng xuồng. Đường bộ từ chợ bà Tồn đến nhà chú Bảy phải đi qua một cầu khỉ bắc bằng thân cây dừa Phía trên có cây tầm vông song song Để bám tay vào đi qua Tôi đã đi về căn cứ Bằng cách này hai lần Sau khi căn nhà ở ấp An Thiện Xã An Cư của Ba Tám Nhà tiền trạm bị lộ Sau Tết Mậu Thân 1968 Căn cứ hội cư bị lộ Thành đoàn và lực lượng võ trang Biệt động Thành đoàn Đơn vị chúng tôi Rời căn cứ về Bình Thành, sa đéc Đến năm 1969 thì đội võ trang Việt Động Thành đoàn xây dựng các căn cứ ở Phước Vân Cần Đức và căn cứ Mỹ Lộc Cần Duộc. Đến năm 1977 tôi cùng với văn phòng Thành đoàn trở lại căn cứ hội cư để tìm hài cốt các anh liệt sĩ của Thành đoàn. Tại đây chúng tôi được ba tám hướng dẫn và chăm sóc chú đáo. Ba lấy xuồng đưa đến tận nơi chôn các anh, ba thoại, sáu trúc anh tám lễ và anh út trung trước khi đi ba nấu một nồi cơm nếp một con gà và mua một bình rượu nếp năm lít một bó nhang thơm và một gói bánh kẹo ba còn không quên gói theo một gói muối gạo trước khi đi ba còn kêu em kim anh lấy theo một chiếc chiếu mới một tấm ni lông vậy là gần như tài sản của ba tám có gì là ba lấy hết cho chúng tôi đi bốc cốt các anh Đến nơi, bà Tám tự đốt hương, cắm tất cả mộ, có đến mấy chục nấm mộ. Bà khấn, các con ơi, các con đã vì nước mà vong thân. Nay đơn vị đến đón các con về thành phố. Các con có linh thiêng thì cho các anh tìm được dễ dàng nhé. Bà Tám nói với chúng tôi, mộ của ba thoại và sáu trúc nằm chung một chỗ. Hòm của hai đứa là gỗ cây sau màu đỏ. Còn hòm tám lễ thì đóng bằng bốn tấm ván gỏ màu vàng. Mới 10 năm thì gỗ sao và ván gỏ chắc còn nguyên đó các con. Sau hai ngày dò tìm vất vả mới bốc được mộ anh ba. Đầu tiên là tìm được mộ anh ba thoại, sáu trúc Sau đó là anh tám lễ. Khi bốc cốt các anh để lên tấm ni lông to, ba tám dùng rượu nếp rửa thật sạch và khóc. Các con, lần này, Về thành phố, chắc lâu lắm mới có ngày gặp lại. Các con cố gắng làm việc cho tốt nhé. Ôi, người ba, dù rất nghèo và khó khăn, nhưng khi đoàn bốc cốt đến, ba đã gom tất cả những vật dụng quý nhất, mới nhất của ba đem cho chúng tôi dùng. Tấm lòng của ba, chúng con xin tạc lòng ghi dạ. Từ năm 1978 đến nay, Tết âm lịch nào chúng tôi cũng cùng Câu lạc Bộ Truyền thống Thành đoàn về thăm và tặng quà cho tất cả gia đình có công nuôi chứa, giúp đỡ đơn vị thành đoàn Sài Gòn gia đình trong những năm kháng chiến gian khổ. Năm 1986, bà vẫn còn khỏe. Khi tôi hỏi ba tám, giờ hòa bình độc lập rồi, nhưng nước mình còn nghèo quá, tụi con chưa lo gì được cho ba và cô bác ở đây, tụi con ấy náy quá. Bà cười nhân hậu. Các con đừng lo gì cho ba ba chỉ mong xóa hết cầu khỉ trên đường đi trong làng xã đường đất thành đường bê tông để các cháu đi học khỏi bị xình lầy trơn trượt tấm lòng của ba vô cùng cao đẹp trong kháng chiến ba hy sinh cả nhà cửa ruộng vườn cho cách mạng làm căn cứ kháng chiến đến khi hòa bình ba chỉ lo cho làng xã đường xá cầu cống chứ không hề lo gì cho ba thực hiện ước mơ của ba Chúng tôi đã xây được hàng chục căn nhà tình nghĩa, tình thương cho cô bác ở vùng hội cư, đã xóa được tất cả cầu khỉ, đều xây cầu bê tông. Đường từ chợ Rồng vô căn cứ cũng được chính quyền xây thành đường nhựa. Năm 2019, chúng tôi đã làm được đoạn đường 500m từ 1,5m lên 3,2m bê tông, đi từ cầu thủ ngữ ngoài vô tới cầu thủ ngữ trong. Cầu thủ ngữ trong trước năm 2018 vẫn là cầu khỉ. Đến năm 2018 đã được mạnh thường quân ở Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, xây thành cầu bê tông cốt thép kiên cố bề ngang 3,5 m Nhờ vậy, từ năm 2019 đến nay, xe ô tô bốn bánh đã lưu thông đến được các nhà ở vùng căn cứ kháng chiến Mỹ Hội. Tuy nhiên, còn một đoạn đường khoảng 500-600 m Trong vùng khu kháng chiến, bề ngang chỉ 1,2 mét, nên ô tô bốn bánh chưa thể lưu thông được. Trong khi cao tốc Sài Gòn-Trung Lương-Mỹ Thuận đã có nút giao Mỹ Hội nối đến khu vực kháng chiến xưa. Ba Tám ơi, chúng con thấy mình có lỗi vì chưa làm được nhiều cho bà con, cô bác ở vùng kháng chiến xưa, đã hy sinh quá nhiều cho Tổ quốc. Chỉ ba chiến sĩ... Mà bắt sống và trừng trị hai tên ác ôn điểm chỉ của Tổng Nha Cảnh sát ngụy. Mấy ngày qua, có hai tên thanh niên liên tục rình rập ngày đêm căn nhà khóa cửa ngoài. Từ Tết Mậu Thân đến nay đã đóng cửa khóa ngoài gần ba tháng. Hai tên thì thầm to nhỏ tại quán cà phê. Sau tao thấy có người bên trong nhà mà nhà lại khóa cửa ngoài? Tên có nước da đen, mắt hí cầm nhọn, nói... Tao cũng nghi từ lâu rồi, từ Tết Mậu Thân đến nay, thằng tê nó đóng cửa nhà mà có người vẫn thấy nó đi Honda ở chợ thiếc. Tên Béo Phì nói tiếp. Thằng tê là dân Hóc Môn, nó ở đây từ năm 1966, mà từ Mậu Thân tới nay khóa cửa nhà, chắc nó là Việt Cộng nằm vùng mày ơi. Tên Mắt Hí nói, vậy tao với mày, đu thêm một thời gian nữa, có thể trúng quả đậm đó mày đó là hai tên chỉ điểm công an chìm của tổng nha cảnh sát ngụy đã rình dập nhà kho của đội võ trang biệt động thành đoàn trong xóm lao động bình thới nay vẫn là đường bình thới trong vườn trầu hóc môn bên mâm cơm đạm bạc anh mười minh hỏi hai người thanh niên hai em nắm được nơi ở của hai tên chỉ điểm này và có kế hoạch tác chiến chưa người thanh niên dáng gầy da trắng nhưng đôi mắt rất sáng trả lời Em đã nắm chắc nơi ở và em có đề nghị là ta phải vào hang cọp bắt hổ là tốt nhất. Nghĩa là sao? Anh Mười Minh hỏi. Dạ, lúc tụi nó chủ quan nằm nhà và ta làm thế này, thế này. Tối 31 tháng 3 năm 1968, có ba thanh niên đeo kính dâm nón đội che khuất cả tai và chán tới trước nhà tên hát. Một người đứng ngoài quay lưng vào phía sân, hai người kia bước vào trong sân nhà cất tiếng anh hát đâu rồi chú dạ có việc gì không ạ người đàn ông mắt hí tuổi ngoài sáu mươi hỏi chúng tôi là người của tổng nha cảnh sát muốn gặp anh hát bàn công chuyện người thanh niên nói nghe vậy người chủ nhà ra vẻ sốt sắng và phấn khởi quay vào nhà gọi to hát ơi có tổng nha xuống làm việc nè tên hát vừa dụi mắt vừa bước ra với bộ đồ ngủ xốc xếch nhưng mặt tỏ vẻ hớn hở không để tên hát mở lời hai anh thanh niên bước tới mỗi người một bên ra lệnh đi theo chúng tôi khi kè tên hát ra đường người thanh niên nãy giờ đứng ở phía ngoài cũng sấn tới phía sau tên hát đẩy tên này đi và nói đi nhanh lên bấy giờ như chờ tỉnh và đã hiểu ra điều gì đến với mình hát run lẩy bẩy anh tê ơi còn thằng Nờ nữa kìa ờ đến nhà thằng Nờ kêu nó đi luôn chỉ hai phút sau cả bốn người đã có mặt trước nhà n lúc đi đường anh tê đã tranh thủ trói tên hát bằng sợi dây dù của mỹ anh tê giữ tên hát đứng ngoài hai thanh niên lúc nãy đã nhanh chóng bước vào sân nhà tên n n ơi lên tổng nha gấp có việc khẩn cấp người thanh niên cao gầy kêu to bên ngoài bóng tối tên hát cũng cất tiếng gọi to theo lệnh của anh tê n ơi tổng nha mời đi họp gấp n ơi chờ chút xíu Tên nở đáp, chỉ hai phút sau, hắn hớn hở bước ra, với bộ đồ mốt mới và đôi giày da bóng cáo, hắn hỏi. Công việc cũng gần xong rồi, sao không để Mai lên báo cáo luôn? Anh thanh niên to lớn tiến sát bên hông hắn, nói nhỏ, đi gấp có thượng. Và khi ba anh thanh niên kẻ hai tên H và N ra khỏi khu phố, đi tới Vách Nhị tỳ Nghĩa Trang. Anh thanh niên to cao đưa súng vào tên N béo phì còn anh thanh niên gầy cao chỉa súng vào tên H và buộc hai tên bước qua một ngõ hẹp vào nhị tỷ, thì hai tên bắt đầu khóc lóc, van xin. Anh Tê ơi tha cho tụi em, tụi em thề là sẽ không làm việc cho tổng nha nữa. Té ra, chúng nhìn ra được đồng chí Ngô Bá Tòng tám ngãi và chúng cũng hiểu là điều gì có thể đến với chúng. Chúng em chưa làm gì hại cho các anh mà. Tổng Nha trả lương tụi bây một tháng bao nhiêu? Anh Tổng hỏi. Dạ, tụi em mới làm 3-4 tháng nay nên lương thấp lắm. Tên Nờ trả lời. Thôi đủ rồi, làm nghề chó săn tay sai cho Mỹ ngụy chống phá cách mạng, giết hại dân lành, phải lãnh án và đền tội. Anh thanh niên gầy ốm, nói. Anh rút trong túi áo ra hai tờ giấy viết chữ in khá to và đọc. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam xử tội hai tên chỉ điểm. Anh Tòng và người thanh niên cao to ra lệnh cho hai tên quỳ xuống. Hai tên không còn sức để quỳ nữa, hình như tên Hát đã xỉu rồi, còn tên N thì ngã ra ngồi bẹp xuống. Đoành, đành, đoành. Sáu tiếng nổ đanh gọn vang lên giữa đêm khuya. Mỗi tên lãnh hai viên và một viên ân huệ theo đúng luật xử tử hình các tội phạm. Anh Tòng nghĩ vậy. Thật ra, không biết cách mạng xử bọn ác ôn như thế nào nữa. Ngày 1 tháng 4 năm 1968, báo chí Sài Gòn đăng tin Việt Cộng bắt và giết chết hai nhân viên công lực mẫn cán thuộc Tổng Nha Cảnh sát Quốc gia. Ngày 2 tháng 4 năm 1968, tại khu căn cứ lõm Bình Thới giữa thành phố Sài Gòn, Sào huyệt của Mỹ Ngụy, tri bộ đội võ trang biệt động Thành đoàn Sài Gòn Gia Định làm lễ kết nạp đồng chí Lê Tấn Quân,